Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau đó nhờ người ta qua thôn Vĩnh Lợi kiếm bà Hậu qua Báo bà qua nhà có việc gấp Cô biết nếu bà Hậu nghe tin thì sẽ qua ngay Nhưng mà khoảng cách của hai thôn khá là xa nhau Cô sợ lúc bà ấy qua tới thì đã là sáng của ngày hôm sau Nhưng mà kệ Có bà ấy thì mới tìm cách chỉ được con kim nhã này Nếu không nhất định nó sẽ bỏ trốn Hôm nay nó còn ở đây chắc nó nghĩ cô không làm được gì nó cho nên nó không sợ. Cô liền chạy vào trong nhà ngay, kiếm một sợi dây thừng rồi tìm nó ngay lập tức. Mà người quan trọng, bà Vũ có ngăn thì cô cũng không thể để nó lộng hành. Nó còn giả vẻ thách đố cô. Cô chạy vào thích tụi nhỏ vẫn còn đang chơi. Kim Nhã vẫn ngồi một góc, tay của nó giữ giữ cách gì đó. Đầu của nó cúi vào góc tường im lặng. Cô cầm sợi dây trên tay rồi từ từ tín lại Nó không đồng đậy không nhúc nhích Chỉ ngồi im lặng Cô vừa giơ tay ra định tóm lấy nó Thì cái cửa bật lên kêu cái ẩm Đừng chạm vào tôi Tiếng của bà hậu hết lên Nó liền quay qua tắp một cái vào tay của cô Cô giật mình lùi lại Lùi ra đằng sau mấy bước rồi nhìn nó Nó mỉm cười mà nước miếng chảy ra nhũ nhão Cô quay qua ôm lấy tụi nhỏ Lấy cái chăn đắp lên người của tụi nó Cô không muốn cho tụi nó thấy cảnh này Bà hậu liền chạy nhanh vào Bà cầm trên tay một cây kiếm bằng gỗ Nó nhỏ và dài cứ một găng tay Cô nghe một cái cúc vang lên Cây kiếm đâm ngập vào trái tim của nó Cô trợn tròn mắt lên nhìn bà Bà liền thét lớn Mau hòa thiêu Nó sẽ giết cả tôi và cô Nó mang mệnh của bà già hóa rơi Nhà bà hoàng đấy, Nhanh lên hoài thục nhanh lên Cô vừa nghe đến đó Thì thịt ra con kim nhã đắt nứt toàn da Đầu của nó mọc ra cả tóc bạc Nhưng lưng của nó cầm xuống Giống như hình dáng của một bà già Hôm ở nhà bà Hoàng vậy Bà ấy như là hiện lên Trong thân xác của kim nhã Mắt của nó đỏ lên nên là mắt rơi Miệng nó cũng rộng ra như là miệng rơi Và răng cũng nhọn nhô ra Có cả cánh và tai dài Rơi sao Hòa thiêu hòa thiêu Cô vừa nghe thứ hai chữ này thì chân tay đã run lầy bầy. Mấy đứa nhỏ trong chăn cứ nháo nhào cả lên. Cô liếc qua thấy bà ấy, chẳng có một chút đồng tĩnh gì. Chỉ có bà hậu là hoảng loạn cực độ. Cô chưa bao giờ thấy bà hậu sợ đến như vậy. Hòa thiêu là phải đốt nhà. Mày có giỏi thì mày đốt nhà đi, đốt đi chết hết. Cô giận mình bật dậy cái mạnh. Cô liếc vòng vòng quanh nhà một lượt cô thở phào rồi giơ tay lau mồ hôi cảm nhận nhịp tim của mình đập loạn xạ kiềm chặt tay chân xem một lượt cũng may thật chỉ là một giấc mơ cô chẳng biết tại sao mình lại đi ngủ nữa rõ ràng lúc chiều tối đi trở về còn vào trong phòng tủ nhỏ kia tại sao lại về phòng của mình cô nhớ được mỗi khúc con kim nhã nó nhếch miệng nói mày đã biết rồi à sau đó thì dần dần thiếp đi không còn thấy gì nữa Cô vỏ đầu bứt tai nhớ lại xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Nhưng chẳng nhớ nổi Mình sao thế nhỉ Cô nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện Bước xuống giường mở cửa đi ra Trước mắt là mấy đứa nhỏ Chúng nó vừa đốt đèn lồng vừa ăn bánh trung thu Cô trơn cảm thấy có cái gì đó lâng lâng trên gương mặt Trơn nhận ra một cái gì đó cô mỉm cười Rồi thầm nghĩ Mới đây mà đã trung thu rồi Tính ra mình được gà đi cũng tròn một tháng Thật là nhanh quá đi Cứ bước chân ra ngoài Tụi nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện Cô ngắm nhìn chúng nó một lát Thì thấy vũ nụ đi lại Tiểu thư ngồi xuống đi Vũ ạ, sao hôm nay tôi ngủ quên Mà tôi không nhớ thế nhỉ À tôi thấy tiểu thư đi chợ về Tiểu thư còn qua phòng tụi nhỏ Chơi cơ mà Lát tiểu thư quay lại về phòng ngủ Cô không nhớ gì sao Tự quay lại phòng ngủ Cô liền thắc mắc một chút Thật sự cô đã đáng trí rồi sao? Thật sự đã trí đến mức mà tự mình đi về phòng mà không nhớ nổi. Cô liếc qua nhìn mấy đứa nhỏ. con Kim Nhã là thứ cô muốn tìm kiếm. Nó ngồi đó làm cái lồng đèn chẳng quan tâm đến ai. Cô nhìn nó chăm chăm, lâu lâu nó lại liếc lên nhìn cô một lần. Cô đứng dậy rồi đi ra sau nhà, mắt vẫn đang nhìn nó. Cô đứng cạnh bà Vũ rồi hỏi. Vũ à, con Kim Nhã làm sao thế nhỉ? Sao suốt ngày cháu cứ thấy nó làm sao ấy, không nói không rằng, cũng không thèm chơi với ai. Bà Vũ vừa sắp mấy cái bánh mất ra rồi nói, Kim nhã nó bị thiểu năng ấy mà. Lúc... Nghe